Kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay à tôi muốn xin gửi tới quý vị và các bạn uh, series à uh, truyện tà sư mù, cô uh, cô tà sư Dan ấy, uh, cô pháp sư Dan bị mù nhưng mà có quả cây gậy cực kỳ bá đạo. Các bạn có nhớ không? Có thể hút được cả linh hồn đấy. Ngoài ra thì uh, nghe nghe tác giả đồn rằng là cô uh, cô Dan này cô còn có một thứ bá đạo hơn nữa. Đó là cái đôi mắt mà đôi mắt của cô ấy thì bị mù rồi thì không biết nó còn cái điều gì mà nó đặc biệt và bá đạo đến như thế thì dần dần thì chắc là tác giả Hy Phạm sẽ hé mở dần. Còn câu chuyện ngày hôm nay tác giả Hy Phạm gửi tới chúng ta có tên là báo ứng 20 năm. Ở cái báo ứng gì mà là những 20 năm thì người ta vẫn cứ thường nói là báo ứng đến muộn chứ không phải là không đến thì chắc là vì như vậy. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được game bình luận kia. à chia sẻ các tác phẩm của hy vọng thứ đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Hãy ủng hộ à Tốn và tác giả bằng cách ấn một nút like, anh em ấn like mạnh hộ tôi và để lại comment. À đôi khi chỉ là cái comment chào hỏi nhau cũng được. Khi mà rảnh rỗi tôi sẽ check và tôi sẽ tương tác với anh em. Thú thật là cũng nhiều lúc cũng hơi bận là nó cũng hơi bỏ bê một tí nhưng mà lúc nào mà rảnh rỗi là vào rút khoát là sẽ tám chuyện với anh em. Hôm nọ tám chuyện với một bạn phải đến mười mấy cái comment liền. Vui lắm. Và đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Á Tú đã bắt đầu bước vào vụ trà thu. Trà xuân thì thơm, trà thu thì đậm. Anh em nhớ là như thế. Ngoài ra còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mịch bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của Tóp Tóp để lựa hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để Á Tú có thể tư vấn cho quý vị và các bạn những cái sản phẩm ưng ý hơn.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 Mạnh. Mạnh sẽ phải trả giá. Mạnh, mạnh sẽ phải trả giá. Tao. Tao của Hoa đại ma thành quỷ. Tao sẽ Tao sẽ, sẽ kéo cả họ mày đi theo. Tao sẽ kéo cả họ mày đi theo. Tiếng người con gái gào lên. Nghe đến vậy, người thanh niên đứng trước mặt, ngửa cổ cười sảng sắc, giọng nói đầy ngạo mạn. <cười> mày nghĩ mày làm quỷ? Mày có thể ám được tao à? Không có dễ như vậy. Chết đi. <cười> mày chết đi. Thay rồi cả một đám song vào hành hạ cô gái. Không chịu nổi sự hành hạ từ thể xác cho đến tinh thần. Cô gái trợn mắt lên. trong mắt của cô vằn lên những tia máu. Hàm răng của cô nghiến chặt lại. Từ trong đó máu tràn ra. Máu ọc ra dính đầy ở trên khóe mép, máu loang ra xuống cổ chảy xuống ngực, máu ướt đẫm cả một khoảng cơ thể của cô. Anh ơi, anh, anh ơi, anh, anh, anh. hình như con này nó cắn lưỡi. Nó cắn lưỡi chết rồi anh ơi. Gã Thành Niên nheo mắt, cúi xuống nhìn cô gái đang nằm rũ rượi. không còn thở nữa. Gã không hề sợ hãi hay là tỏ ra bất kỳ một cảm xúc nào khác. Khuôn mặt lạnh lẽo nhỏ toẹt bãi nước bọt. <cười> mày chết rồi mà còn đòi ám tao à? Tao thách mày đi. <cười> tao thách mày đi. Đoạn gã ra lệnh cho lũ đàn em. "Trốn ở đi." Nhớ làm đúng theo những gì tao dặn nghe chưa? Đoạn gã quay lưng để lại đám đàn em xử lý cái xác của cô gái. 23 năm sau Trong căn biệt thự sa hoa ở phòng khách, nơi bộ bàn ghế sang trọng có một người đàn ông đứng tuổi đang thong dong ngồi đọc báo. Ông Hiệp là một doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh giàu màn ở thành phố. Ông có một cậu con trai năm nay đã 22 tuổi tên Hoàng đang du học ở Mỹ. Anh. Tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên, ông Hiệp gấp tờ báo lại, quay sang cười hiền với người phụ nữ. Không ai khác chính là bà Ngọc Vợ của ông So với em Em mới nhận được điện thoại của thằng Hoàng Nó nói mai mốt nó về Nghe vợ nói như vậy Ông Hiệp nhớ mày vui mừng Vậy sao Vậy mau dọn dẹp chuẩn bị đón nó thôi Em cho người làm dọn dẹp phòng ốc cho con rồi Mà hôm nay anh không có việc ra ngoài à Công việc đâu vừa đấy cả rồi Chỉ cần chiều nay anh ký hợp đồng nữa là xong Đoạn ông đứng lên, đi lên lầu Còn không quên dặn vợ Không có việc gì quan trọng Thì đừng có kêu anh ấy chưa Bà Ngọc dạ một tiếng Đoạn cũng đi ra ngoài Lên đến phòng thờ ở cuối rễ hành lang Ông Hiệp đi vào Còn không quên cẩn thận khóa cửa lại Trước mắt là hình nộm Của một cô gái được đóng trên cây cọc gỗ Tay chân bị siềng xích Chói, bốn góc tường Đều được dán bốn lá bùa Ở trên đó đầy những ký tự Nếu như mà bây giờ ai tinh mắt có thể nhận ra, nó đều được viết bằng máu. Ông đi tới lấy cái giấy gần ở gần đó. Ánh mắt của ông hiệp hằn học, không ngừng vung tay, vụt chan chát lên cái hình nộm. Mày giỏi mày ẩm đậu đi. Mày ẩm đậu đi. <cười> tao chờ đợi hai mươi mấy năm rồi đó. Mày thấy chưa? Già lĩnh tao vẫn hạnh phúc mà. Mọi thứ vẫn ổn mà. <cười> Mày ám tao xem. Mày ám tao xem nào. Lão vừa chửi vừa cười lên điên dại, hình nộm trước mắt rung lên theo từng cú giòi vụt của ông hiệp. Vụt đến khi rã cả tay, ông cất cây giòi về chỗ cũ, đoạn khóa cửa đi ra ngoài. Trong khóe mắt của hình nộm lúc này chảy ra hai dòng huyết lệ. Căn phòng này nằm cuối dãy hành lang trong một góc khuất. Ngoài ra ông không cho phép bất kỳ ai bước vào đây. Nơi đây ông cũng không cho lắp đặt camera. Đây là một căn phòng hoàn toàn biệt lập. Lúc trước có một người giúp việc do không biết định vào bên trong dọn dẹp. Vừa lúc ông Hiệp phát hiện. Ông nhìn người giúp việc bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau ngày hôm đó, người giúp việc không còn làm việc ở nhà ông nữa. và hình như là người ta cũng chẳng còn thấy cô ta ở đâu cả. Bà Ngọc đi về thì không thấy chồng đâu, hỏi đám người làm, một người nói ông đã đi đâu đó ra ngoài được gần nửa tiếng đồng hồ. Bà bò lên trên lầu, đang định mở cửa phòng thì chợt bà nghe có tiếng ai đó gọi tên mình trong dãy hành lang sâu hun hút. Bích Ngọc Bàng Ngọc giật mình quay lại không thấy ai, dường như cả lầu 2 bỗng tanh bỗng ngắt. Nghĩ là có khi là mình nghe nhầm hoặc là mình tưởng linh tinh, bà mặc kệ bỏ vào phòng. Ở một chỗ khác, Đan và Nhi đang ngồi nói chuyện phiếm, ngoài cửa có tiếng gọi. "Nhi ơi, Nhi, có nhà không Nhi ơi?" Nhi lập tức nhổm ra cửa nhìn, nhận ra là Phương, cũng là một cô bạn thân. Hôm nay tới chơi, như bọn vã mở cửa. Này, món gió nào mà đưa mày sang đây đấy? Không lẽ là gió mùa đông bắc à? Mà đem theo cái gì mà nhiều thế kia? Mày định tổ chức picnic ở nhà tao đấy à? Lúc cả hai đi vào trong, Phương tươi cười, "Chị Đan." Đan lúc này vẫn theo thói quen, một tay cầm cây gậy ở bên cạnh, một tay gõ theo nhịp rất lạ vào mặt bàn. "Chào em." Nhi đi vào trong nhìn đồng hồ rồi hỏi Phương Mày mang một cái đống gì vậy? Tao, tao sang xin mày Ở đây vài hôm để chữa lành Tao mua ít hải sản Với ít đồ cho mấy con chó cuốn Mấy con mèo Xíu tụi mình tổ chức tiệc Lúc này sau một hồi trò chuyện Phương mới hỏi Chị Đan này Dạo này chị có đi bắt quỷ không? Em nghe em Nhi nó kể mà em sướng quá Chị cho em đi theo với Đan cười cười còn chưa định nói thì nhi cướp lời, quỷ đâu ra mà lắm thế, để mà xuống này bắt. Mày á nhát như cái mà đòi bắt quỷ. Còn mày thì gan á, gớm. Đan thấy hai đứa nó chí chóe thì tồm tìm, thôi được rồi. Cứ gặp nhau là chí chóe, thế không đi ăn cơm đấy. Hai cô gái xách túi lớn túi nhỏ đi xuống bếp. Câu nói sinh ra đã được ngậm thìa vàng, chuẩn mực là dành cho phương Gia đình Phương giàu có nức tiếng ở thành phố này, do vậy cô cũng chẳng hề chảnh chọe kiêu căng, cô và Nhi cũng chơi thân với nhau, gia đình cô cũng rất quý Nhi. Ngày bố mẹ Nhi mất, họ đã ngỏ lời nhận Nhi làm con nuôi, nhưng lúc ấy Nhi tự chối. Ở bên nhà ông Hiệp, khi mọi người đang bận rộn dọn, dọn dẹp nấu ăn chuẩn bị đón cậu chủ về, hai vợ chồng ông Hiệp bà Ngọc sửa soạn chuẩn bị ra sân bay đón con. Em à, coi ngân mặt thế này được chưa? Ông Hiệp đứng trước gương nheo mắt hỏi vợ. Đẹp. Đi thôi anh, đến giờ rồi. Song hai vợ chồng cùng nhau xuống dưới chuẩn bị ra sân bay. Ông Hiệp còn không quên dặn dò đám người làm thêm một lần nữa rồi mới đi. Ông bà chủ vừa đi khuất, một người làm hỏi, "Này, cậu chủ nhà mình là người thế nào?" Bà Lam, người ở đã làm ở nhà ông hiệp từ khi ông còn là thanh niên liền đáp Tính ông chủ thế nào? Thì tính cậu y bảy đó, đừng có giải mà nói sằng nói bảy, nếu như không muốn rước họa vào thân. Nghe bà Lam nói vậy, ai nấy rùng mình. Mọi người làm ở nhà này ít lâu là đều biết tính ông chủ của họ ra sao. Trong nhà chỉ có bà chủ là tính tình dịu dàng hiền hậu. Lúc ra đến sân bay, hai vợ chồng ông hiệp đã thấy cậu con trai quý tử đang đứng chờ. Ông vội mở cửa xe bước xuống. Vừa nhìn thấy cha mình, Hoàng hớn hở: "Ba, ba, con đây. Ba khỏe không? Mẹ con đâu?" Ông vỗ lưng con ở trên xe đó. "Thôi nào, lên xe đi, về nhà đã." "Hai, ở đây đâu có đậu xe được đâu." Không đợi ông nói gì thêm, tài xế vội vàng đưa hành lý của cậu lên xe. Ở trên xe Hai vợ chồng cứ thay nhau hỏi thăm mọi sự của con, khiến cho Hoàng không có cách kể trả lời. Về đến nhà tới giờ cơm, ngồi trong bàn nói chuyện rôm rả. Lúc ăn phải một món, đột nhiên cậu Hoàng nhăn mặt, phun phì phì sang một bên. "Đứa nào? Đứa nào xào rau mà mặn mặn lẻ vậy mày, mày ơi?" Ông Hoàng quay sang lạnh lùng hỏi bà Lam, "Này ai nấu cơm vậy?" Chỉ Lam nhìn sắc mặt của ông chủ dặn của bà Lam zon zon, dạ, dạ, dạ, thưa thưa ông là con mén. Nó mới đi làm được mấy hôm mà. Ông ông bớt giận để để tôi dạy bảo lại nó. Không đợi ông hiệp nói, cậu Hoàng đã tiếp. Bà kêu nó lên đây. Nghe vậy bà Lam rối rít, cậu cậu ơi, cậu tha cho con bé. Bà Ngọc thấy tình hình căng thẳng liền bảo, thôi con, con mới về, con ăn nhanh rồi lên lầu nghỉ. Xíu mẹ dạy bảo nó sau. Nghe vậy, bà Lam như chút bỏ được tảng đá ở trong lòng, ông hiệp bảo: "Em cứ để con bé nó lên đây, cho ông Hoàng dạy bảo tử nó. Ở cái nhà này là không có được làm việc cẩu thả." Bà Ngọc thở dài: "Ai, con dạy Lan nó thôi nha, đừng có làm gì quá." Đoạn quay sang bảo bà quản gia Lam: "Chị kêu con mén lên đây." Bà Lam thấy vậy cũng yên tâm phần nào. rồi sao thì bà tổ nói đỡ. Hoàng hắn giọng: "Này, mày xảo đĩa rau này hả?" Con bé mến chắp chỉ trừng 16 17 lắp bắp: "Dạ, dạ vâng, vâng, con con xin cậu." Không đợi nó nói thêm một câu, cậu Hoàng nào ngờ cầm đĩa rau úp thẳng vào mặt nó. Tiếng đổ vỡ vang lên, ngay lập tức, một dòng máu từ trên má của con bé chảy ròng ròng xuống. vì bị cái mảnh vỡ của cái đĩa nó cớ vào. Bà Ngọc giật mình không kịp trở tay, bà vừa đỡ con bé vừa quay sang, "Con làm cái gì thế? Mẹ mẹ cho con điên học trời tây, để rồi về con cư xử như vậy à?" Không để Hoàng nói gì thêm, bà mẹ, bà Ngọc đỡ con bé đi xuống nhà dưới, đoạn quay sang dặn bà Lam, "Chị đi lấy cái hộp thuốc ra đây." Bà Lam vội vàng làm theo lời của bà chủ, bà Ngọc cẩn thận rửa vết thương cho con bé. nghen vết rách ở trên má, bà thở phào, may quá, chỉ là cái vết nhỏ thôi, không sao, không sao. Đoạn bà lấy ra một chút tiền đưa cho nó về que. Dặn dò nó xong, bà Ngọc kêu bà Lam đưa ra cho tài xế chở nó ra bến xe. Lên nhà trên không thấy con trai đâu, nghĩ chắc nó mệt lên phòng nghỉ ngơi, bà cũng mặc kệ. Ông Hẹp lúc này vẫn cứ ngồi ở đó, ông cau mày con bé nó sao rồi. Em em chờ nó một chút để em bảo ông Tiến chở nó ra bến xe giờ về quê rồi. Ông Hoàng nắm tay vợ, "Em đừng có giận nữa. Còn nó cũng chỉ là muốn dạy bảo người làm thôi. Dù sao thì sau này nó cũng thay anh làm chủ của cái nhà này." Nghe chồng nói vậy, Bàng Ngọc cũng chỉ thở dài. Bà biết tính hung hăng của con cũng chính là từ chồng mình mà ra. nó không khác gì cha nó cả. Nhưng ít ra đối với bà, có khi cha nó còn đỡ hơn bởi vì ông còn dịu dàng với bà, chứ còn con bà thì bà chưa bao giờ thấy nó dịu dàng với bất kỳ ai cả. Bóng lưng của bà Ngọc vừa đi khuất đột nhiên, ánh mắt hiền từ của ông Hiệp trầm xuống. Trong ánh mắt sâu thẳm thẳm ấy lóe lên một tia độc ác. Ông lấy điện thoại gọi cho thằng tên Nói gì đó một hồi, sau đó khóe mép của ông vén lên một nét cười, cúp máy. Ở bên kia, thằng Tiến nhận được điện thoại của ông chủ, liền lập tức đánh lái chở con men đến một nơi khác. Làm một căn nhà ngoài ô, nhìn bề ngoài xập xệ cũ nát, xung quanh thương người. Thằng Tiến bảo con Mến xuống xe. Con Mến vẫn giả đang định quay qua hỏi thì đột nhiên chỉ thấy ở cổ của mình đau điếng, rồi trời đất quay cuồng, nó ngất lệm đi. Lúc tỉnh dậy, nó đã bị trói bịt miệng tay chân, nó hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy có mấy người đàn ông, trong đó có ông Tiến. Làm cho xong việc đi. Nhớ những lời ông chủ dặn đấy. Thằng Tiến dặn dò đoạn bỏ ra ngoài hút thuốc. Ở trong này mấy thằng nhìn con mén bằng ánh mắt đầy tàn bạo. Chúng nó bắt đầu lao vào mà xử lý con bé bằng tất cả những thủ đoạn độc ác nhất mà chúng nó biết. Đứng ở bên ngoài hút thuốc. Thằng Tiến nghe tiếng con bé gào khóc thì bất chợt dùng mình nhớ lại câu chuyện hơn 20 năm trước đã xảy ra. Một lúc lâu sau, một thằng đàn em bước ra, nó hậm hực. Nó chết rồi anh ạ. Tiến vứt điếu thuốc, rì rì cái đầu lọc. Làm nhanh đi, gọn gàng vào, đừng để lại dấu vết gì. Bọn đàn em làm theo, sau đó một thằng đưa ra cho Tiến hai cái bình chứa thứ dung dịch màu đỏ sánh. Tiến Hải lòng bỏ vào trong xe rồi quay trở về. Đêm hôm đó Tiến cầm theo hai cái bình, đem tưới bốn gốc cây ở bốn góc vườn. Cây cây kia vừa được tưới, cái thứ dung dịch màu đỏ sánh ấy thì chật dung lên bẩn bật. Một hồi lâu sau mới lại trở lại bình thường. Xong xuôi Tiến lên trên phòng, báo cáo lại mọi thứ với ông chủ. Ông Hiệp đứng ở bên cửa sổ nheo mắt nhìn mấy cây cây ở dưới vườn nhà mình, gật gù hài lòng. Lấy mấy cái phong bì giày cộp đưa cho Tiến... Cái này là của mày Còn cái kia thì đem chia cho mấy thằng đó Tiến cảm ơn dối dít Rồi gã rời đi Cánh cửa vừa đắm lại Ông Hiệp lấy ra một sợi chuỗi cần trong tay Nhắm mắt lầm bầm Đọc một bài kinh chú gì đó ngay hôm sau. Ở trong căn phòng của một nhà hàng sang trọng, trong đó có đôi vợ chồng và một cô con gái, sắc mặt đang không được vui lắm. Đó chính là Phương. Ông Dương ba của Phương, giọng rõ rành ngọt nhạt, "Thôi con, coi như là con nể mặt ba mẹ một xíu." Bà Mai cũng vỗ về, "Ngoan, đừng có làm cái mặt sụ xuống như thế." Này ta mẹ nói như vậy, Phương mới giãn ra đôi chút, cánh cửa mở ra. Bước vào không ngờ lại chính là gia đình nhà ông Hiệp. Ông Dương đứng lên bắt tay chào hỏi, bà Mai cũng niềm nở với bà Ngọc, duy chỉ có Phương là không thèm nhìn Hoàng. Thấy Phương không có thèm nói chuyện với mình, Hoàng vẫn cứ tiến lại vồn vã, "À, chị Phương, chị khỏe không?" Phương nhìn màn hình điện thoại trả lời cộc lốc, "Tôi khỏe." Thấy thái độ như vậy, Hoàng hơi quê cho nên không hỏi gì nữa, gã ngồi xuống ghế. Người lớn cũng đã an tọa đâu vào đấy. Ông Dương vốn là anh của bố ông Dương vốn là anh của bố ông Hiệp, hai anh em là quan hệ họ hàng. Đồ ăn cũng đã được đem lên, hai ông chén chú chén anh, một hồi đã ngà ngà say. Bây giờ ông Hiệp mới quay sang nói với Hoàng, "Kệ mời bác Dương một ly đi con." Ông Dương phải tay thôi, chúc cô đẻ nó tự nhiên. Ông Hiệp cười, cười cười. Chắc là con không nhớ bác Dương hả? Cũng đúng, gặp từ hồi còn nhỏ mà. Uống xong một ly, ông Hiệp khà một tiếng sảng khoái, con nợ phải học cái tấm gương cố gắng của bác Dương. Hồi đó nhà bác Dương rất nghèo. Trong câu nói, ông Hiệp còn cố nhấn mạnh chữ nghèo. Nhưng mà đứa cái bác Dương lại cố gắng học hành rất giỏi. Sau gặp bác gái con mà nhà bác gái con hồi đấy thì dầu <cười> nức tiếng. Bác Dương cũng chạy rất lắm mới qua được ái phụ huynh để rước bác gái con về. Nhờ sự cố gắng của bác Dương bao năm mới có được cái cơ ngơi này hôm nay. Còn nên đi theo bác Dương để bác chỉ bảo kinh nghiệm cho. Nghe qua thì giống như là một câu chuyện bình thường, thế nhưng ông Dương hiểu được hàm ý sâu xa của ông Hiệp chính là đang sỉ nhục mình. Bà Mai vội vàng khẽ vỗ lên đùi của ông để trấn an. Ông Dương không những không tức giận mà lại còn điềm tĩnh, "ấy, nói về bản lĩnh thì tôi làm sao lại được chú nhỉ?" Đoạn ánh mắt của ông nhìn thẳng vào ông Hiệp. Ông Hiệp hơi chột dạ nhưng cũng lại nở nụ cười giả lả. <cười> "Kìa, anh khế xấu quá, nào, bỏ qua cái chuyện đó đi. Anh em ta cạn ly." nói xong liền uống cạn ly rượu. Một bữa cơm tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Trên đường trở về nhà nhi, Phương nhăn nhó bực bội. Nghĩ mình là ai chứ, lại coi thường người khác như thế. Nghe con gái tức giận như vậy, ông Dương cười cười, thôi kệ đi con, đừng chấp mà. Con những người ấy chỉ biết chỉ trích người khác. không bao giờ biết được là trên đầu họ cũng là cái đống rác rờ bẩn ấy. Phương nghe vậy thì quay sang hỏi: "Mà hồi nãy bà nói như vậy là sao ba?" Ông Dương mỉm cười: "Để bữa nào bà kể cho con nghe tới nhà bé Nhi rồi đó. Bà mai dặn dò con gái ở bên đó đó, đừng ức quẩy phá nghe chứ con. Mẹ xem chị Đan cũng là người khó tính đó." Phương dạ dạ vâng vâng rồi xuống xe đi vào trong con hẻm. Đêm hôm đó, Tuấn chính là một trong ba kẻ đã hãm hiếp con mén lúc đang ngủ. Nó mơ mơ màng màng cảm giác như có luồng gió lạnh từ bên ngoài quấn qua lớp rèm cửa thổi vào. Trong không gian của màn đêm tĩnh lặng, thằng Tuấn nghe có tiếng gõ cửa. Nó liền mắt nhắm mắt mở đi ra bên ngoài. hay nhưng chẳng có ai cả. Cau nhau trở thay một cái, đoạn quay vào giường ngủ tiếp. Lúc đang thiêu thiếu dỗ giấc, nó cảm giác có cái gì đó động đậy ở trong chăn. Mắt nhắm mắt mở dò chăn lên, nó dùng mình tá hỏa. Trong cái chăn vốn dĩ đã tối om om. Đột nhiên, một khuôn mặt thò lên từ đó một cách dị hợp. Thằng Tuấn dùng mình khi nhận ra ấy là cái khuôn mặt thối giữa của con mén. Nó hoảng hốt trồm dậy, nhảy phắt ra khỏi giường, lo lao đến cửa, cố gắng cậy cửa. Thế nhưng dường như cánh cửa đang bị một sức mạnh vô hình giữ chặt ở bên ngoài, mặc dù là khóa đã vặn ra rồi, thế nhưng không tài nào mà kéo được cánh cửa ra. Thằng Tuấn điên cuồng đập cửa. Ừ, mở, "Mở cửa! Mở cửa ra! Mở ra!" Ở đằng sau nó lúc này, con mèn đang từ từ, từ từ bò ra khỏi chân bằng một bộ dáng rất kỳ lạ. Cái chân nó cứ nhô cao, cao dần cho đến khi cái chân nó bay lên lơ lửng. Thẩm Tuấn dùng mình nhìn xuống, không hề có một đôi chân nào chạm ở dưới giường của nó cả. Toàn bộ cái chân đang bay lơ lửng ở trên và trong đó có thể chính là con mèn. Hàn Tuấn dựa lưng vào cửa. Bàn tay nó vẫn nắm lấy cái núm cửa mà cố gắng vặn thật mạnh, hòng giật cửa ra. Ấy thế nhưng đúng lúc này rầm một cái, từ dưới tấm chăn, cái xác của con mén rơi xuống giường. Người con mén gập lại, nhưng là gập ngửa. Tựa như là cái sống lưng của con mén đã bị bẻ gãy. Nó ọt một cái. Cứ như vậy, nó bắt đầu bò ngửa như là một diễn viên uốn dẻo. đang làm động tác ưỡn. Nó đành đạch đành đạch bò từ trên giường, bò gần về phía của Thẩm Tuấn. Con mén từ từ từ từ áp sát, hai tay của nó bám lên trên vai của Thẩm Tuấn. Thẩm Tuấn điếng hồn, bây giờ nó đứng sững, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa, không dám quay đầu lại. Cho đến khi ở đằng sau gáy của nó vang lên tiếng đếm của con mén. Một Hai Ba Rắc một tiếng Cái đầu của thằng Tuấn bị bẻ quật ngược ra đằng sau Cái sắc điếng lên một cái Bàn tay đang nắm lấy cái núm cửa rũ xuống Đổ vật sang một bên Còn men đứng đó Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống thằng Tuấn Rồi sau đó nó cười khùng khục Ôi cháu trai của bà Ôi lâu không gặp mà lớn quá Lớn quá Thấy bà lành Đi vào theo sau là ông Lâm Hoàng vội vàng đứng dậy Đỡ lên ông bà à, Ông bà nội Ông bà nội có khỏe không Ông Hiệp không thấy vợ đâu thì hỏi Hoàng: "Mẹ con đâu rồi?" "Dạ, mẹ con với bà ngoại đang ở dưới nhà đó." Nghe đến đây, sắc mặt của bà cụ lạnh bỗng nhiên biến đổi. Vốn dĩ bà cũng chẳng hề ưa gia đình nhà con dâu, bà cho rằng là nhà con dâu mình không xứng với con trai bà, một phần vì nghèo, một phần chính là vì một chuyện xưa khiến cho bà không có thiện cảm với người con dâu này. Ông bà cụ cũng vì con trai mình Cho nên mới chấp nhận bà Ngọc. Cũng may là bà Ngọc sinh được cho ông bà cụ đứa cháu Đích Tôn. Chứ nếu không thì không biết là bà cụ lành sẽ còn đay nghiến bà Ngọc ra sao suốt những năm tháng làm dâu. Thấy bà lành, bà cụ Hồng, mẹ của bà Ngọc lên đi đến sởi lợi. Chị xôi đấy à, lâu không gặp, thấy chị vẫn khỏe là phúc đích quá. Bà cụ lành chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt. Rồi khẽ hất bàn tay của bà cụ Hồng ra. Ba thứ vẫn như xưa, bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi gì. Bà Hồng nở nụ cười thớ lợ, "Già <cười> thế chưa mời anh chị ngồi mỏi." Đoàn bà cụ Hồng đích thân kéo ghế mời hai người thông gia ngồi xuống. Bà cụ Hồng không ngừng đi xuống bếp, thúc giục bà Ngọc nhanh tay lên để đừng để cho hạ nhà xôi ra ngồi đợi cơm. Bà Ngọc cũng chỉ biết im lặng mím môi, chuẩn bị những món ăn. Bình thường, nhà bà Ngọc có người làm nấu nướng, nhưng hôm nay cha mẹ chồng lên, bà Ngọc phải trực tiếp vào bếp, chứ nếu không thì y như rằng là bà cụ lạnh không ăn và sẽ dai nghiến. Trong bữa ăn bà cụ Hồng liên tục nịnh bợ, gia đình thông gia, rồi thúc giục con gái gấp đồ ăn tiếp cho ba mẹ chồng. Đúng để thấy là bà cụ Hồng vốn là người cũng thích sự giàu sang phú quý. Chị sôi cứ ngồi xuống, nhà tôi có tay có chân, đâu có cần người phục vụ đâu. Nghe câu nói ấy, khuôn mặt của bà Ngọc sượng lại, nhưng bà cô Hồng thì vẫn cười giả lả, coi như không có chuyện gì. Thấy không khí căng thẳng một hồi lâu, ông Hiệp lên tiếng, "Cái nhà lâu rồi mới có dịp ngồi ăn uống với nhau. À, mẹ vợ con cũng chỉ là muốn mọi người vui thôi mà, mẹ cũng đừng có khó quá như vậy." Một bữa cơm trôi qua Với sự soi mói Đủ để biết là gia đình này Nó còn nhiều vấn đề phức tạp lắm Loay hoay một hồi sau khi ăn cơm Thì đột nhiên Trong lúc nói chuyện Bà cụ Hồng đi xuống dưới bếp Chuẩn bị hoa quả Khuôn mặt của ông Hiệp sầm xuống Mù già khốn kiếp Có mù ở trong cái ngôi nhà này Làm tôi ngứa cả mắt Đoạn Ông Hiệp lại lấy điện thoại lôi hồi nhắn tin, gửi đoạn tin nhắn đó đi xong, ông Hiệp lại lên ghế mắt ngồi uống trà với cha mình. Bà Hồng xuống dưới bếp không thấy con gái mình đâu, hỏi đám người làm thì được biết là bà Ngọc ra ngoài mua đồ cùng với Hoàng. Bà cụ Hồng không nói thêm gì nữa đi ra ngoài. Thấy bà cụ đi ra, thằng tiến lái xe lễ phép đi đến, mời bà cụ lên xe để về quê. Còn không quên bảo ấy chính là do bà chủ đã dặn. Đi đâu đó được một tiếng rưỡi về đến quê nhà. Nhìn bà cụ Hồng lội cụi đi vào trong nhà, thằng Tiến mới quay xe ra. Thế nhưng nó không trở về thành phố, nó gửi xe ở một nhà nghỉ gần đó, đoạn thông dòng đi bộ về nhà bà cụ Hồng. Đứng trước ngôi nhà, nó nheo mắt, nó châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu rồi vặn vặn cái cổ răng rắc. Có tiếng gõ cửa, bà cụ Hồng lên tiếng, "Ai vậy?" "À con." <cười> "Bà ơi, con tiến đây." "Ờ <cười> ông chủ kêu con đưa tiền biếu bà mà con quên, cho nên con quay lại." Bà cụ Hồng vừa nghe đến tiền liền vui vẻ mở cửa, lập tức nhìn cái khuôn mặt của thằng Tiến một cách đầy tàn bạo. Nó đang nhìn chăm chăm thẳng vào bà. tên Tiến. Thằng Tiến nhổ toẹt cái tót thuốc sang một bên. Vâng. <cười> Còn đây. Chào bà. Nó chồm tới, bịt miệng bà già, dùng sợi dây cước đã chuẩn bị sẵn tròng lên cổ của bà. Một hồi sau, thằng Tiến lau sạch toàn bộ dấu vết rồi tạo ra hiện trường giết người cướp của. Cuối cùng nó cẩn thận đóng cửa bỏ đi. Do ở quê vắng người, xung quanh lại ít nhà dân, gã tin chắc rằng sẽ rất lâu nữa mới có người phát hiện. Trở về nhà, nhắn tin báo cáo ông chủ việc đã xong. Sau đó nó tắt điện thoại, lấy một lon bia khui ra, lim dim ngồi ra ghế. Thằng Tiến nhớ lại quá khứ của mình. Lúc đấy gã mới chỉ là một tên nhóc 16 tuổi lang thang đầu đường xó chợ. May mắn được vào nhà ông cụ Lâm làm chân sai vặt cho cậu chủ hiệp. Hình Tiến đáng tin cậy cho nên cậu hiệp chuyện lớn chuyện nhỏ cũng giao hết cho thằng Tiến, cũng đối xử rất tốt. Lúc mẹ thằng Tiến bệnh, cậu hiệp là người đưa tiền để gã chữa bệnh cho mẹ. Cho đến khi mẹ gã chết, cũng chính cậu hiệp đứng ra làm ma chay. Kệ ơn của cậu hiệp tiến suốt đời không bao giờ quên, cho đến khi sau này đã trở thành tay chân thân tín của ông chủ hiệp. Cho dù là ông chủ hiệp bảo gã giết người, bao nhiêu gã cũng làm. Lúc này đã ngà ngà say, vỏ lon bia vứt lăn lóc ở dưới đất, tiến với tay tắt đèn lên giường đi ngủ. Đêm đó, tại một quán nhậu Có người đàn ông ngồi uống rượu mình, nhìn đồng hồ đã một giờ đêm, quán đã chuẩn bị đóng cửa. Người đàn ông đó vẫn ngồi nhây, khiến cho nhân viên khó xử. Chủ quán đi đến đuổi khéo, người đàn ông thấy ý tứ đuổi khách của chủ, thì bắt đầu quậy. Cho đến khi bị đánh bầm dập, người đàn ông mới thất thẻo đi về. Đi qua một con ngõ vắng, gã vừa đi vừa nghĩ. Quay lạ nhỉ, vẫn còn say hay sao mà đi... để mãi còn chờ đến nhà nữa. Bỗng nhiên đèn trong con ngõ chớp tắt, gã nhìn ra xa thấy có cái bóng lúc ẩn lúc hiện của ai đó. Gã khảnh khạc đi đến gần. "Này. Này. Con kia. Ê giờ mày đứng úp mặt vào tường đi. Đây. Định đãi bậy đây đây à?" Trong lúc gã còn đang lồm cồm lồm cồm khạnh khạng đi tới. Người đàn bà đang ngồi chùy hồi ở một chỗ không ngẩng lên. Tới nơi đứng gần lắm rồi. Gã nhổ tè bãi nước bọt. Này. Con chó bé xíu xiu mày đế bậy đây rồi nó khai mồ lên. Mẹ mày. Đúng lúc người đàn bà ngẩng phắt lên là một gương mặt đã bốc mùi hôi thối, những cái lỗ bị dòi đục rỗ như là tổ ong. giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Mày còn nhớ tao chứ? Gã là Phú, cũng chính là một trong những tên đã giết hiếp con mén. Thằng Phú lúc này run cầm cập, đái ướt đẫm cả quần, quỳ gục xuống xin tha, thay nhưng cổ họng của nó đang bị hồn ma của con mén túm chặt lấy. không thể nào phát ra được lời. Cho đến khi vì bị siết quá chặt, khuôn mặt đỏ bừng của thằng phố sung huyết bộp một cái. Con mắt của gã bật máu. Đầu gã ngoẹo sang một bên chết tốt. Trong con ngõ vắng tanh vắng ngắt, chỉ thấy bóng dáng người đàn bà từ từ, từ từ biến mất vào vùng tăm tối. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện xác của thằng Phú nằm ở trong con ngõ, hạ bộ bị xé toạc, nội tạng và hạ thể bày nhầy. Đặc biệt là cái cần cổ đã bị một thứ gì đó dùng sức cực mạnh mà bóp nát bấy. Người ta nhìn cảnh ấy mà ghê rợn nôn ọe. Thằng Tiến tính tiền nhà nghỉ xong, lên lái xe trở về thành phố. Đi được nửa đường thì có điện thoại. Gã nhíu mày nhìn dãy số. là thằng Nghĩa, một trong những đàn em gọi tới. Alo. Cái gì đấy Nghĩa ơi? Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy. Đại ca, đại ca, hai hai hai. Hai cái thằng bố của mày. Nói đàng hoàng coi. Tao đang bực lắm. Bên kia cố gắng hít một hơi thật sâu, lắp bắp. Hai hai thật ghê chết rồi. Chết rồi đại ca ơi. Nàng ngờ Tiến vẫn bình thản, huýt sáo. Chúng nó chết thì kệ mẹ em nó. Báo tao làm gì? Ở bên kia giọng tiếp. Nhưng nhưng mà, nhưng mà tụi tụi tụi nó bị bị hồn ma của của con con con danh kia giết chết đi. Thật đi. Tủ trạng sợ lắm, người, người hoàn không thể làm được như thế. Nét mặt của Tiến sầm xuống, gã lập tức đánh lái tấp xe vào lề, dừng xe lại và nói cái gì? làm sao mà con nhỏ kia giết được? Nó chết mẹ rồi cơ mà. Anh ơi, em không nói xạo đâu. Em không nói xạo đâu. Là hồn ma con kia nó giết đấy. Nó giết thật mà. Sao mày biết? Tổ trạng chúng nó sợ lắm, với lại với lại hôm qua chính chính chính con đấy nó cũng hiện về. <cười> cũng mày là cộng cậu... Cổng nhà em có có cái lá bổ nó không vào được. Nó đứng ở ngoài cổng. Nó nói nó sẽ giết, giết hết, giết giáo, giết không chừa một ai. Đại ca ơi, em phải làm sao bây giờ? Thế này thì tìm chết mất. Ngay đến đây, tiến châm một điếu thuốc, sau đó cố lấy giọng bình tĩnh. Hồi bữa chúng mày có làm y lời tao nói không? Có, em làm theo mà. Nếu như làm theo rồi thì mày sợ cái đéo gì? Hai thằng kia chết. Biết đâu là do nó gây thủ trúc oán với hai thì sao? Mày không phải nghĩ. Nhưng nhưng mà, nhưng mà. Nhưng nhệ gì? Giờm nữa đã làm giang hồ kém thứ mày. Mày không dám làm giang hồ thú thiệt. Thôi thôi thôi thôi nghĩ mẹ mày, mày đi. Lên trên mạng bắt wifi khỏe mà làm giang hồ mọm. Anh ơi, em em mất ăn mất ngủ. Tại mày ạ. Nói xong, Tiến cúp máy. Thằng Nghĩa ngẹt cả ra. Anh Tiến. Anh Tiến. Ờ. Ngồi thẫn thờ ở trong phòng, nó quyết định lời của đại ca Tiến nói cũng có lý, nó không suy nghĩ nữa, đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài. Mà nó không hề hay biết rằng ở cái gương trong phòng của nó ẩn hiện hình bóng của một cô gái. Thằng Nghĩa đi ra khỏi cổng mà không biết rằng lá bùa mà cha nó dán ở cổng từ đầu năm qua từng ấy thời gian mưa gió chẳng hiểu làm sao đã bị rách mất một góc. Nó ghé qua chỗ một nhà người quen để đánh bài, hôm nay vận may mỉm cười cho nên nó kiếm được không ít. Đếm số tiền trong tay, kha khá nó rủ mấy người đó đi ăn uống rồi cùng đi karaoke tây vịt. Nó nhắm một em xinh tươi Rồi để lại ít tiền cho đám bạn, đoạn cùng con kia tìm đến một nhà nghỉ cách đó không xa. Loay hoay cùng con kia đi vào trong phòng, thằng Nghĩa nằm vật ra trên giường để chờ con bé đang vào phòng tắm. Một lúc nó thiêu thiêu ngủ thì thấy có bàn tay lạnh lạnh sờ lên người, thằng Nghĩa cười cười, "Ôi giời, tắm rửa gì lâu thế, lạnh tê cả tay rồi." Rồi ơi. Lúc mấy thằng bạn của Nghĩa còn đang hát hò thì bỗng nhiên cái con Cave kia nó quay lại. Ơ? Thế sao đã về rồi? Thế thằng Nghĩa đâu? Con này nhún vai, móc ra xấp tiền. Ai biết. Chà đó, vừa vào phòng rồi quay lại móc xấp tiền, đuổi em đi về. Hả? Hả, thằng Nghĩa hôm nay giờ à? Chỉ thấy sáng ngày hôm sau. Ông chủ nhà nghỉ mãi không thấy thằng Nghĩa ở e gì. Thường thường là khách ngủ qua đêm giờ này là sẽ trả phòng thôi. Ông chủ liền đi lên đập cửa. Gọi mãi cũng không thấy gì cả, cuối cùng ông quyết định lấy chìa khóa phụ mở cửa ra, thì thấy thằng Nghĩa đã chết, mắt trợn trừng, mồm há hốc tựa như trước khi chết nó nhìn thấy điều gì kinh sợ lắm. Cơ quan chức năng kết luận nó bị thượng mã phong. Lại nói về cậu Hoàng, sau khi ổn định về nước liền đi theo ông hiệp làm ăn, người ta bảo là hổ phụ sinh hổ tử. Cậu Hoàng thừa hưởng cả sự thông minh Tính tình quyết đoán và có phần tàn bạo của ông Hiệp, cho nên dần dần cũng san sẻ bớt công việc với cha mình. Có con trai đỡ, ông Hiệp cũng nhẹ nhàng phần nào. Ông nhàn nhã nhấp một ngụm trà nhìn đồng hồ rồi hỏi vợ, thằng Hoàng nó còn chưa về hay sao? Dạ, nãy nó có điện về là bữa nay nó đi tiếp khách đó. Thấy vợ có vẻ sốt ruột, ông nhíu mày, có chuyện gì à? Không biết. Tưởng qua ăn giờ Sao em gọi mẹ em mà không thấy bà, bà ấy giả lời. Ông Hiệp nghe xong, liền nắm lấy tay vợ vỗ về. <cười> à, em đừng có lo, chắc là mẹ không để ý điện thoại đó. Để mai anh kêu thằng Tiến, về giữa đó đón bà lên bầu bạn với em. Nghe những lời chồng nói, bà Ngọc cũng an tâm hơn. Ông Hiệp nhẹ nhàng xoa lưng, rồi ghi đầu vợ vào ngực mình. Lúc này khóe môi của ông nhếch lên một nét cười. Nửa đêm, Hoàng đi về trong tình trạng say khướt, lúc bước chân vào nhà, gã đột nhiên lạnh toát, gió đêm lồng lộng thổi những tán cây trong vườn xào xạc. Do uống quá nhiều, Hoàng chân nọ đá chân kia không cẩn thận vấp vào cái bậc thềm té sóng xoài. Lúc còn đang loay hoay chồm dậy, cơn buồn tiểu dâng lên, muốn vào nhà giải quyết nhưng không chịu nổi. Hoàng mặc kệ, quyết định ra ngay chỗ góc sân. Song xuôi lại khảnh khạng đi vào. Cái cây ở chỗ góc sân nơi gã vừa xả, bỗng nhiên bốc lên một luồng khói đỏ. Cái cây rung lắc lên bần bật. Thế nhưng hoàng nào có biết, Lê thân thể toàn là mùi rượu, bước lên cầu thang, đi đến căn phòng cách biệt ở cuối dãy hành lang. Cánh cửa rõ ràng là không có ai động, bỗng nhiên từ từ từ từ mở ra. Hoàng bước đến góc phòng. Khuôn mặt của gã lúc này đanh lại, tựa như là khuôn mặt bằng sáp nến. Ánh mắt của gã nhìn chăm chăm vào tấm bùa, gã đưa tay lên gỡ tấm bùa ném sang một bên. Rồi sau đó lại thẫn thờ đưa những bước chân vô hồn quay trở về phòng mình. leo lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra cả. Cánh cửa của căn phòng thỏ kia lại từ từ khép lại, khóa chốt, như chưa từng có ai vào gỡ tấm bùa. Lúc này ở trên giường của Hoàng, khuôn mặt của gã lại lấy lại cảm xúc như cũ, dường như là cả ngày hôm nay mệt mỏi nhưng mọi sự diễn ra tốt đẹp trong giấc mơ, gã nở một nụ cười ngạo mạn. Hơn hai mươi năm Hơn hai mươi năm Đến ngày báo quán Từ trên bầu trời Những áng mây từ từ kéo đến. Ánh trăng đã hoàn toàn bị che phủ. Gió thổi lên lồng lộng. Luồng khí lạnh lẽo từ bao giờ bốc lên, bao phủ cả căn biệt thự. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày. Lúc cả gia đình đang ngồi ăn cơm, điện thoại của ông Hiệp reo vang, khuôn mặt của ông Hiệp biến sắc. Ông đứng phắt dậy làm cho tất cả giật mình, ông tắt điện thoại, ngồi xuống ghế. Bà Ngọc vồn vã: "Có chuyện gì không anh?" Thất thần một lúc lâu, ông Hiệp mới đáp: "Gia đình nhà bác Hai bị tai nạn, chết cả nhà rồi." Bà Ngọc kinh hoàng đưa tay bưng miệng: "Trời ơi!" Lập tức cả nhà ông Hiệp sắp xếp công việc về dự đám tang. Bốn chiếc quan tài được để trong căn nhà, tiếng khóc thê lương bao trùm. Trong một ngày từ lớn tới nhỏ, một nhà chết mà không kịp để lại bất kỳ một lời than chối. Sau đám tang của bác Hai, chuyện làm ăn của nhà ông Hiệp bắt đầu trở nên không son sẻ. Định bụng đi tìm gặp lão thầy để xem tình hình ra sao, ông Hiệp lại bàng hoàng nghe tin trong họ lại có người chết. Ông đành phải gác lại công việc nể đi đám tang, trong một tuần mà phải đi đám những hai nhà họ hàng, rồi lại thêm mọi thứ liên tục xảy ra, ông Hiệp trông tiểu Tủy thấy rõ. Lúc này, tại một nơi khác có hai người đàn bà đứng tuổi đi trên lối mòn, một người mặc đồ sang trọng, người kia mặc một chiếc áo bà ba đã cũ. "Hay sao cứ đường đi nó treo leo thế?" Người đàn bà mặc áo bà ba lên tiếng, "À sắp tới rồi, một chút nữa, một chút nữa." Đi thêm một đoạn, dừng lại trước một căn nhà lá. Người đàn bà lên tiếng gọi: "Thưa thầy!" Ở trong nhà không có tiếng trả lời, bà lại gọi tiếp: "Dạ thưa thầy!" Vẫn không thấy có ai cả, bà đưa tay lên định đẩy cánh cửa thì lập tức từ trong nhà bốc lên một cái thứ mùi hôi thối tỏa ra. Cả hai người đàn bà vội vàng bịt mũi lùi lại. Lúc ngó vào bên trong, bọn họ thất kinh Ông thầy bùa người chà và lúc này nằm vật ở dưới đất Thân xác bị phanh ra, máu thịt văng tung tué Ở giữa nhà là nguyên si cả một bộ cột sống Cùng nối liền với cái đầu bị lột ra khỏi cơ thể Bày nhảy một đống Con mắt của lão còn trợn lên Đầy kinh hãi nhìn ra ngoài cửa Hai người đàn bà rú lên rồi cuống cuồng chạy nhào ra ngoài. Ôi, con người chết. Ôi, thầy thầy cha. Thầy cha bà chết rồi. Ôi bà con làng nước ơi, thầy cha bà chết rồi. Ông hiệp ở bên kia trở về sau khi bản hợp đồng làm ăn không thuận lợi, ông tức giận, ném cái cà lạt vạt sang một bên rồi hầm hầm bỏ vào trong căn phòng thờ. Ông lấy cái roi gân ở trên tường, quất lên tiếp vào cái hình nộm, vừa đánh vừa chửi. Ông hiệp phát tiết xong một hồi, đến trước mặt hình nộm đọc to họ tên, "Xanh thần bát tự của người làm ăn chung, đoạn ông hẳn học để giết nó cho tao." "Nghe chưa?" Cái hình nộm khẽ rung lên bần bật. Ông hiệp mỉm cười độc ác. <cười> "Biết điều là tốt đấy." Đoạn ông quay người bỏ ra ngoài. Xuống dưới phòng đọc sách, ông mở tủ lấy ra sợi chuỗi, ngồi xếp bằng nhìn ra ngoài cửa sổ. ai lần từng chạng hạt miệng lẩm bẩm mà đọc bài kinh chú không biết rằng ở vùng quê đã có một ông thầy chùa và rất thân thuộc với ông đã chết đêm hôm đó. Hai vợ chồng già của ông cụ Lâm đang say giấc, đột nhiên ông cụ Lâm mở tràng mắt. Ông cụ ngồi dậy chầm chậm, mở cửa đi xuống nhà dưới. Trong nhà đèn đóm đã tắt hết, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ cái đèn ngủ ở một góc chiếu ra. Ông cụ Lâm đi lạ lắm, rõ ràng là bình thường là một ông cụ già, năm nay dễ phải gần 80 tuổi. bộ dáng đi đã tỏng lom kha lom khon ấy vậy mà bây giờ lại thẳng lưng. Điều đặc biệt đó là đi kiễng gót. Bước xuống những bậc cầu thang, tiếng bước chân vang lên trong đêm nghe rần rợn. Xuống dưới bếp, ông cụ Lâm mở vớ lấy con dao. ánh mắt của ông cụ Lâm nheo lại nhìn vào con dao rồi miết xuống cái mặt bàn đá. Cho đến khi ánh đa của con dao đã sáng quắc chiếu lên khuôn mặt đã cứng như sáp của ông cụ Lâm. Ông cụ mới từ từ quay lại phòng ngủ của mình. Đứng ở sát bên giường, bàn tay của ông cụ Lâm cầm con dao, mắt nhìn chằm chằm vào bà cụ lanh. Người già vốn khó ngủ lại rất nhạy cảm. Cảm giác như có người đang nhìn mình, bà cụ lanh mở mắt, lại nhìn thấy là ông cụ tay đang cầm con dao đứng đó. Điều đáng nói lúc này, rõ ràng là ông cụ Lâm đấy, thế nhưng ẩn hiện dưới khuôn mặt của ông cụ Lâm là một khuôn mặt mờ mờ của một cô gái trẻ. Bà cụ lanh hoảng sợ toàn hét lên thì phập một cái. Con dao sáng loáng tắm thẳng vào giữa trán của bà già. Miệng của bà già há hốc lắp bắp: "Ông, ông, ông, ông." ông. Liên tục những nhát đâm cứ thế mà xả xuống. Cho đến khi khuôn mặt của bà già đã nát bấy, ông cụ Lâm từ từ đưa con dao lên cổ. Tất cả chỉ còn đỏ rực trong màu máu. Người ở sáng sớm lên trên phòng của ông bà cụ thì thấy cảnh tượng ấy. Bà sợ đến nỗi ngất xỉu ngay tại chỗ. Căn nhà thoáng chốc người ra vào tấp nập, gia đình ông Hiệp nghe tên dự cũng lập tức chạy về. Thấy bố mẹ mình chỉ còn là hai cái xác bầy nhầy, ông Hiệp dùng mình đứng đó thẫn thờ. Bà Ngọc cũng hoang mang, đến an ủi chồng rồi cùng con trai đỡ ông dậy. Cơ quan chức năng sau khi khám nghiệm hiện trường thì kết luận là ông Cổ Lâm giết vợ rồi tự xử. nguyên nhân ra sao thì họ còn tiếp tục phải tìm hiểu. Đám tang nhanh chóng được tổ chức. Sinh thời ông Cố Lâm cũng là người có quyền lực, khi về nghỉ ngơi tiếng tăm ông vẫn còn. Lại thêm ông Hiệp là doanh nhân có tiếng, đám tang rất đông người đến viếng. Gia đình của ông Dương cũng có mặt để chia buồn. Lúc đang ngồi của ông Dương, ông Hiệp đột nhiên trợn mắt. Người đàn ông đang đứng thắp nhang kia không phải là người mà mấy ngày trước Ông đã sai cái thứ ma quái đi xử rồi hay sao? Tại sao kẻ đó còn đến ở đây? Đang miên man suy nghĩ thì vị kia đã tới trước mặt ông hiệp chia buồn. Ông hiệp còn đang thất thần, ông Dương vội vàng huých huých. Ông hiệp dùng mình liền vồn vã bắt tay người kia. Người đàn ông cũng đâu có biết sự gì xảy ra, chỉ đến san sẻ nỗi buồn như một người bạn có giao dịch làm ăn. sau đó ra về. Không kịp suy nghĩ thêm những điều gì, ông Hiệp lập tức gạt hết mọi thứ đi, giao lại mọi vấn đề ở tang lễ cho Hoàng. Ông lập tức chạy về nhà muốn kiểm tra mọi thứ. Chỉ trong có ít ngày mà tóc của ông Hiệp đã bạc đi nhiều lắm, ông chui vào trong gian phòng thờ ở lì trong đó, làm cho vợ và con cũng hết sức sốt ruột. Thế nhưng ông cấm tiệt không ai được phép bén mảng vào. Cứ lúc nào lo quá thì bà Ngọc lại đi đến gõ cửa ra trình như ý thăm dò, nghe thấy tiếng của ông hiệp húng hắng ở bên trong, bà mới yên tâm. Lúc này ở nhà của Nhi, mấy ngày ở đây Phương cũng rất vui vẻ, thế nhưng lúc nhận được điện thoại, túi đồ trên tay của Phương rơi xuống, mặt biến sắc. Nhi vội vàng hỏi: "Sao vậy?" Phương lắp bắp: "Bà, bà tao, bà tao bị tai nạn, đang đang cấp cứu ở bệnh viện." Nhi vội vàng kêu lên, "Vậy tao mày qua đó xem." Sau đó, Nhi nói với bảo trong nhà, "Chị Đan, chị Đan, em em với Phương chạy vô viện để xem bác trai thế nào nhé chị Đan." Đan lúc này vẫn ngồi ở bên bàn, ngón tay vẫn gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn, một hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Chị đáp khẽ một câu "Ừ." Ánh mắt của Đan, mặc dù đã bao nhiêu năm tháng ở cùng nhau, nhưng cũng chả được mấy lần, Nhi được nhìn thấy con mắt ở đằng sau cặp kính đen chị Đan đeo là như thế nào cả. Chỉ biết có những lúc chị cứ ngồi thẫn thờ, tựa như chỉ đang dùng đôi mắt ấy nhìn vào một nơi xa xăm lắm. Cho đến khi chở cho Nhi và Phương đã đi khuất, khóe miệng của Đan nở ra một nụ cười. Đan từ từ ngước mắt, không biết đằng sau cặp kính đen Đôi mắt của cô gái mù kia có nhìn được hay không? Đàn khẽ lẩm bẩm, những ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn. "Hay. <cười> bao ứng. Đến muộn chứ không phải là không đến. Chỉ có điều rằng là thay bao ứng đấy. Nó lại hành hạ quá nhiều người thôi." Vị bác sĩ bước ra nhìn mọi người. Ai là chủ nhà ờ của nạn nhân Trương Văn Dương nhỉ? Các bác người đứng lên đi tới, bác sĩ thông báo tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đáng hôn mê. Chúng tôi sẽ đưa ông qua phòng hồi sức. Người nhà vào chăm sóc tránh gây ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi nghe chưa? Mấy người bên ngoài như chút được gánh nặng, phương lập tức đi làm thủ tục, còn Nhi thì đỡ bà mai về phòng hồi sức. Nhìn chồng đầu quấn đầy băng trắng, ai chân chạy chỗ bà Mai sốt lắm. Phương làm xong thủ tục quay về. Sau đó, nhìn đồng hồ không còn sớm, Nhi cũng xin phép đi về, còn không quên dặn Phương là có gì lập tức phải liên lạc ngay. Về đến nhà, nhìn thấy cái tô trong bồn rửa, đoán là chị Đan đã tự nấu mì ăn. Nhi lên phòng mà không thấy chị Đan đâu, đoán là chị Đan đang ở trong phòng thờ. Nghi cũng không dám bước sang bên đó. Trong căn phòng thờ của chị Đan, cái thứ ánh sáng mờ mờ lại thêm trong đó có rất nhiều những hình nhân đủ loại. Có hình nhân được làm bằng vải, lại có hình nhân được bện bằng rơm, thậm chí đã có lần, Nghi nhìn thấy chị Đan, mặc dù là mắt bị mù nhưng rất khéo léo, dùng một con dao sắc lạnh ngồi gọt những con hình nhân bằng gỗ. Nói gì thì nói. Những con hình nhân của chị Đan trông nó không có xinh xắn như những con búp bê đâu Mà nó có một cái gì đó rất dị hợp Điều dị hợp nhất đó là những con hình nhân đó tựa như có hồn Mặc dù con mắt chỉ được làm từ những cái cúc áo Nhưng mỗi một lần có dịp nhi liếc nhìn vào trong Cảm giác như những con hình nhân đó đang nhìn mình vậy Sáng sớm Lúc Nhi đang ngủ thì có điện thoại gọi tới. Tiếng khóc lóc của Phương kêu lên. "Nhi ơi, Nhi ơi cứu tao với." Nhi lập tức ngồi bật dậy. "Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mày đang ở đâu?" "Tao, tao đang ở bệnh viện, mày mày tới ngay đi, rồi rồi tao kể cho nghe." Nhi không chần chừ, liền lao ra ngoài. Lúc này Đan đang ngồi trong phòng thờ, đôi mắt của Đan đang nhắm chặt. đột nhiên mở to ra, cặp mắt trắng dã bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ tươi. Khóe miệng của Đan lẩm bẩm những câu thần chú gì đó nghe không rõ. "Chị Đan, em em em em, em chạy qua viện coi xem nhà con Phương làm sao nhé." Không thấy có tiếng của chị Đan trả lời, thế nhưng liếc nhìn cánh cửa phòng thờ đang hé hé mở, Nhi dùng mình khi thấy Từ bao giờ, ánh sáng trong gian phòng thờ đã chuyển thành màu đỏ rực. Gia đình nhà ông Hiệp từ khi xảy ra chuyện, mọi thứ càng ngày càng không ổn. Công việc cũng không ổn, hàng loạt dự án lớn đều bị vuột khỏi tay. Ông Hiệp càng ngày càng cáu gắt, hay la mắng và trách móc Hoàng. Hoàng đâm ra chán nản. Thường xuyên bỏ ra ngoài uống rượu Bà Ngọc thì đã về nhà lo tăng lễ cho bà Cụ Hồng Sau khi nhận được tin Người ở quê thông báo Đâm ra trong nhà chỉ còn lại ông Hiệp Và người làm Cho nên ông bực bội Tần suất ông vào phát tiết trừng phạt Cái hình nhân ở trong phòng thờ của ông Càng ngày càng nhiều Trong lúc đang nghiến răng nghiến lợi mắng Chửi đánh đập cái hình nhân Thì đột nhiên ông Hiệp sững lại dùng mình bội læ. Ông nghe thấy ở trong căn phòng vang vọng giọng nói. Mày đánh đi. Mày cứ đánh nhiều vào. Đánh nhiều vào. Đánh càng nhiều thì báo ứng càng khủng khiếp. <cười> ông hiệp đứng sững lại. Ông nhìn chằm chằm vào con hình nhân, ông rít lên, "Mày Mày lại có dám? Mày lại có dám lên tiếng mỉa mai tao đấy." Giọng nói tiếp tục đối thoại. "Mày đang nói chuyện với ai thế?" "Hả?" "Tao ở đây cơ mà." Ông Hiệp quay phắt lại. Ở ngay cửa là bóng của một nữ quỷ, hốc mắt không ngừng chảy ra huyết lệ, móng tay dài ngoằng nó nhe răng ra. Điều kinh hoàng là ở trong khoang miệng của nó không phải chỉ là một hàm răng mà là chi chít những răng, răng mọc ở khắp nơi. Ông hiệp chết sững. Con nữ quỷ nghiêng nghiêng đầu, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm cho cái bóng của nó vặn vẹo ghê rợn. Mày quên à? Mày không nhận ra tao à? Ông hiệp lắp bắp, ờ ờ sao? Sao? Sàm mày mày thoát ra được. Sa mày thoát ra được. Mày mày Thì phải cảm ơn thằng con trai quý tử của mày. Một đêm nọ nó say, nó đái lên cây ngải mày nuôi, thành ra phá luôn cái phong ấn. Giờ <cười> là trong căn phòng thờ, con dán bùa của lão thầy tao không thoát ra được. thân nên tao đã nhập vào hồn của thằng con mày để nó đến đây gỡ bùa cho tao. <cười> mày thấy chưa? Đẻ ra một thằng con báo đời. Nó khổ thế đấy. Nó khổ quá. Mày, mày mày không làm gì được tao đâu. Mày không làm gì được tao. Ông Hiệp run run lấy từ trong cổ áo ra một lá bùa đỏ, ông luôn đeo ở trước ngực. Hồn quỷ ngửa cổ cười khanh khách. <cười> "Ta báo cho mày một tin. Lão thầy trà bà của mày bị tao rút xương rồi. Chắc bây giờ xương của nó đang thối ở trong căn nhà của nó ở quê đó." Nữ quỷ lập tức lắc mình lao tới, toàn giết chết ông hiệp thì một luồng sáng từ trong cái tôi áo của ông phát ra. đánh bật con quỷ ra ngoài. Con quỷ rú lên một tiếng rồi biến mất để né tránh đường sáng. Ông Hiệp một lúc lâu mới hoàn hồn chạy ra khỏi phòng, ông run run lấy từ trong túi ra chính là sợi dây chuỗi. Hàng ngày ông cầm trên tay. Sợi dây chuỗi này là vật để phòng, ông được một vị sư đã chỉ chú tặng cho. Không ngờ lại có lúc nó lại có thể bảo vệ ông khỏi con quỷ. Ông Hiệp đi xuống nhà, thét đám người làm gọi thằng Tiến và bà Lam đến. Bà Lam đi ra rụt rè thưa dạ thưa ông chủ. Thằng Tiến nó nó chở bà chủ về quê ạ. Ông Hiệp mới sực nhớ là mấy hôm trước bà Ngọc có về quê để chuẩn bị cho đám tang bà cụ Hồng. Ông lấy cớ là công việc còn bộn bề, chỉ sai thằng Tiến đưa bà đi, ông phải ở lại giải quyết. Ông chặc lưỡi Ông phải nấu cơm cho tôi đâu Xong Ông nhắn tin điện thoại cho ai đó Rồi bỏ ra ngoài tự lái xe Đến bệnh viện Tìm phòng của ông Dương Tới nơi thấy con Phương đang ngồi khóc lóc Và nói chuyện với một cô gái lạ Bà Mai ở bên kia vẫn đang đút cháo cho chồng Chú Hiệp đây ạ Chú ngồi đi Ông Hiệp ngồi xuống ghế gần đó Rồi hỏi Phương Có chuyện gì mà sao khóc lóc vậy con Phương thuật lại câu chuyện tối hôm qua Lúc hai mẹ con còn đang thiêu thiêu ngủ trên sofa thì nghe tiếng rãy đành đạch kèm theo tiếng ú ớ. Mở mắt ra thì thấy một cái bóng đen sì sì, cao lêu đêu, cái đầu phải chạm vào trần nhà, thò bàn tay ra đang muốn siết cổ ông Dương. Hai mẹ con la hét nhưng không tài nào mà cử động được. Cũng chẳng có ai đến cứu. Hết cách, bà Mai lẩm bẩm đọc một bài kinh chú mong có thể cứu vãn được tình hình, chỉ xin trời Phật đoái thương. Điều kỳ quái là vừa đọc dứt bài chú Đại bi mà bà thường cùng với mấy bà xái ở trên chùa hay lẩm bẩm đọc, đột nhiên con quỷ biến mất. Hai mẹ con bấy giờ mới cử động được mà chạy tới, thở phào nhẹ nhõm thì mới hay là ông Dương vẫn còn sống, thế nhưng chắc là chỉ thêm một nhiệt nữa thôi, hơi thở yếu ớt đó sẽ dứt. gãy đến đây. Cả hai mẹ con vẫn còn không giấu được vẻ kinh hãi. Ông hiệp thì mặt tái xanh, câu nói vang vẳng vọng về bên tai ông, tựa như từ trong quá khứ hơn 20 năm trước. "Tao sẽ kéo cả họ nhà mày đi theo." Ông rùng mình. Lúc này Nhi nắm chặt lấy tay Phương an ủi, "Được rồi, yên tâm." nhầm. Phương giới thiệu cho ông hiệp biết nhi là bản thân của mình đang ở với một pháp sư tên là Trần Đan. Ông hiệp lẩm bẩm, Trần Đan, Trần Đan, có phải là cái cô pháp sư đã xử lý cái vụ cái vụ của nhà ông Cường à à nhớ rồi nhớ rồi. Ông tự nhiên sáng mắt, vậy là ta có hy vọng. Ông quay sang Nghi bồn bã. "À cô Nghi này, à cô có thể nhờ cô Dan giúp nhà tôi được không? Chỉ cần được việc, chuyện tiền nong không thành vấn đề." Nghi quay sang nhìn ông hiệp khó xử. Ông hiệp liền tiếp tục. "Tôi tôi nghĩ anh tôi anh tôi bị như vậy, chắc chắc không phải là ngẫu nhiên. Tôi tôi nghĩ là con quỷ sẽ quay trở lại nữa. Mong cô có thể ra tay giúp cho. Chúc yên tâm." Chứ không nói thì con cũng đã nhận lời với Phương rồi Trong lòng của ông Hiệp mừng dân Trong lúc chờ đợi thằng Tiến Tìm một lão thầy khác Thì cứ mong chờ vào cô Pháp Sư Mù này đã Dạo gần đây ở trong thành phố này Giới thương gia các ông Đang chuyển ta nhau về một Pháp Sư trẻ Là một cô gái bị mù Đã có lần giúp một gia đình nọ Giải quyết được sự tâm linh Nghe chừng là tài tình lắm Bà Mai đứng lên đi ra ngoài Ông Hiệp hỏi chị đi đâu vậy? Chị đi làm thủ tục cho anh chứ. Ở bác sĩ cho về à chị? À chị hỏi rồi. À, họ bảo là cho anh về rồi gia đình sẽ thuê bác sĩ riêng. Trơ tình trạng của anh cũng ổn rồi. Ở đây nó như thế này. Chị đang sợ là vong bía lang thang ở trong bệnh viện này. Nó đến nó hại anh về nhà cho nó yên tâm. Lúc này ở nhà ông hiệp Hoàng mấy hôm nay đi đâu không về, nay bỗng nhiên lại xuất hiện, triệu tập tất cả người làm, phát lương cho họ, cộng thêm tiền thưởng rất cao, đoạn đuổi tất cả họ người đi. Người làm thế lạ lắm nhưng không ai dám cãi lời, ngậm ngồi thu dọn đồ đạc, dắt díu nhau đi hết. Ra khỏi cánh cổng lớn của căn biệt thự Sa Hoa, bà Lành quay lại, nhìn căn biệt thự mà bùi ngùi. Sau khi ông Dương xuất viện, ông hẹp lấy lý do là mình có xe riêng và mọi người về nhà. Nhi cũng quay về đón chị Đan, hai người cùng nhau đi mua ít đồ để sang thăm ông Dương. Bảy đến nhà cơm nước xong xuôi cũng đã chập tối, ngồi nói chuyện với ông Dương thì điện thoại ông Hiệp reo, là Hoàng gọi. Ông ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc và giọng nói sợ hãi của Hoàng. Alo. Ba, ba ba ba ba ra giờ đâu? Ba, ba ba cứu con với, cứu con với bà ơi. Ông hiệp đứng phát dậy, còn chưa kịp nói gì. Giọng nói của Hoàng lại vang lên, "Bà ơi, có quỷ, có quỷ ở nhà mình. Có quỷ ở nhà mình. Bà ơi, bà ơi." Đến đây thì đầu kia cúp máy. Gương mặt của ông hiệp hoàng hốt, tay chân quấn quắng gọi lại nhưng không kết nối được. Ông hiệp vừa ra khỏi cửa thì cánh cửa biệt thự đóng sầm lại. Cùng lúc đó Nhi và Dan đã tới nơi. Ông hiệp gặp Đan và Nhi, thuật lại câu chuyện trong sự hoảng hốt. Hai người lập tức đi theo ông trở về. Thế nhưng đi được vài bước, đột nhiên Đan dừng lại. Đan quay lại nhìn chằm chằm vào căn biệt thự nhà âm dương. Cô nói một câu làm ông hiệp khó hiểu. "Không, con trai ông đang ở đây cơ." Ông Hiệp còn chưa kịp hiểu gì, thế nhưng nhìn sang Minh Nhi thấy gật gật đầu. Lập tức mấy người làm theo lời của Đan, bọn họ chạy vào bên trong, lao lên trên phòng, thấy ông Dương lúc này đang cố chồm dậy mệt mỏi, ngăn cản Hoàng đang đứng đó, lồng lộn như một tên điên đang muốn lao vào giết Phương. Bà Mai thì đã nằm rũ rượi bất tỉnh ở dưới đất. Ông Hiệp rũ lên, "Ọ Hoàng, Hoàng "Cột, con sao còn lại ở đây?" Ông quay lại, nhìn vào đan cầu cứu. Nhi cũng hết sức hoảng hốt, người duy nhất bình tĩnh lúc này chỉ là Đan. Đan lạnh lùng bước tới, cô gõ cây gậy xuống sàn đánh đùng một cái. Hoang lúc này đang túm lấy cổ của Phương, bóp nghến vào. Khuôn mặt của Phương đã đỏ bừng, cô rãy rụa yếu ớt. Chỉ thấy cây gậy giọng xuống một cái. Từ trong cây gậy một làn khói đen tỏa ra, hất văng Hoang ra khỏi người của Phương. Hoang bị hất sang góc tường, người run rõ đau đớn, nhưng gã lại từ từ đứng dậy, cơ thể bặn vẹo răng rắc. Hoang nhoẹn miệng cười Con mắt của gã đã chuyển thành một màu đen sì. <cười> tao muốn định giết cả lũ chúng mày, chỉ trưa lại lão già kia. Lừa nó về nhà tao sẽ hành hạ nó từ từ. Không à. Hoàng vừa nói vừa chỉ vào mặt ông hiệp. Ông hiệp dùng mình nép đằng sau lưng cô pháp sư mù. đan nhàn nhạt. Nếu vậy ngươi cũng không cần bày mưu tính kế làm gì. Muốn làm gì cứ làm, giết sạch cũng được. Con quỷ ng ngửa cổ cười sằng sặc. <cười> cô là pháp sư à? Thế là cô biết điều, điều đấy. <cười> Tốt nhất là cô đứng ngoài việc này. Đoạn Hoàng quay sang nhìn chằm chằm vào ông hiệp. Lão tử lão rất tự hào về con trai lão. Ai nếu nó biết thằng con trai quý tử là nó giết người rồi tự tay giết chết chính cha mình. Nó sẽ đau khổ như thế nào? Đàn vượn đứng đó sững sững lạnh nhạt. Vì sao? ngươi lại giết cậu ta. Ông Hiệp đến bây giờ đã biết con trai mình không còn là con trai mình nữa mà là một thứ ma quái. Ông tức giận. Thế nhưng ông không dám xông vào. Ông vốn là như vậy, ông luôn luôn đứng khuất đằng sau để đẩy mọi người lên đầu sóng ngọn gió. Chính là nhờ như vậy, chăm suốt bao nhiêu năm làm ăn, ông đã đẩy không biết bao nhiêu kẻ vào đường cùng. để rồi ông bước lên đỉnh tàu của danh vọng. Hoàng Hàn học. <cười> Đây là báo ứng. Hơn 20 năm. Hơn 20 năm trôi qua. Tàu sẽ già lại hết cho cả nhà nó. Lúc này là Hoàng, hay chính xác là con quỷ ở trong hoàng, từ từ kể lại câu chuyện hơn 20 năm trước. Cô gái không quá đẹp xuất sắc, nhưng ngũ quan hài hòa, ngồi lặng lẽ dưới gốc cây đọc sách, khiến cho bất kỳ người nào nhìn vào cũng cảm thấy không khí ấy thật là nhẹ nhàng, và cô gái đó dường như cũng mang một nét đẹp thánh thiện kỳ lạ. Ngọc Vân vẫn cứ nhìn chăm chăm vào quyển sách mà không biết đằng sau có một người nhẹ nhàng tiến tới. Là một cô gái khác khôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng. Ông trời ưu ái khi cho cô một làn da trắng sứ. Đó chính là Bích Ngọc. Bích Ngọc bịt mắt của Ngọc Vân, Vân mỉm cười, vẫn cứ nhận ra, em đến trễ quá đó. Bích Ngọc ngồi xuống phụng phịu, lần nào chị cũng đoán ra em. Nghiên biểu cảm của Bích Ngọc, Vân cười cười. Hay, em lúc nào cũng có một cái mùi thơm rất là đặc biệt. Nào Mẹ lại làm khó dễ em đấy à? Ngọc bó gối ngồi xuống bên cạnh, chỉ gật gật đầu. Em không biết là bà có phải mẹ ruột em không nữa. Em thấy bà không có thương em chút nào hết. Vân khẽ cốc nhẹ vào đầu Bích Ngọc. Không được nói bậy bạn. Mẹ không là mẹ thì là ai? Chỉ, nhưng mà, nhưng mà ngày xưa ba còn thì em luôn được ba che chở, nhưng nhưng em cảm giác mẹ em sẵn sàng bán em vì lợi ích đó. Vân ngửa mặt lên nhìn trời thở dài. Còn hơn chỉ còn chẳng có ba mẹ để mà được quan tâm. Hai. Ngọc cũng thở dài, ít ra chị còn được mọi người thương, chứ còn em hai cô gái cứ ngồi cười nói như vậy, tựa như là hai người rất thân thiết. Vân và Ngọc học cùng lớp. Sở dĩ là có biến cố xảy ra với gia đình cho nên Vân đi học lớn hơn Ngọc một tuổi. Bà Ngọc mất đã 8 năm, gia đình Ngọc chuyển tới đây. Dù Ngọc có cha mẹ đầy đủ nhưng mẹ Ngọc thì lại không mặn mà gì cho lắm, cho đến khi chồng chết thì bà lại càng thường xuyên đánh đập Ngọc hơn và có lẽ vì lợi ích, bà Hồng sẵn sàng bán đứng cả con gái mình. Bà là một người coi tiền hơn hết, bảy lẽ bà có cái tật cờ bạc. Bao nhiêu tiền trong tay, bà đều đem đi xòe quạt cả. Mỗi lần Ngọc buồn tủi thì hay tìm đến chị Vân, hai người sẽ cùng trò chuyện, sau đó sẽ thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Hai chị em cùng nhau đi chợ, về nhà. Thấy Vân và Ngọc, bà Hồng nheo nheo mắt Ngay sau đó, bà bỏ đi gương mặt khó chịu, nở nụ cười thật tươi. <cười> hai đứa về đây à? Ừ, thế cơm nước nhé. Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Sau một hồi, lúc hai chị em đang ngồi trong phòng, vừa học bài vừa nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài có tiếng la hét. Một vài thanh niên trông hầm hố xông vào nhà đang xô sát. Bà Hồng quỳ dưới đất van xin đám thanh niên, "Ơ tôi tôi." Tôi tôi xin các cậu, vài vài bữa nữa rồi, rồi tôi có tiền, tôi có tiền rồi tôi trả. Tui tui tôi. Một thằng thanh niên vẻ mặt băm trận đá cho bà Hồng một cái, ngã lăn ra đất. Tôi nói cho bà biết này. Tới ngày đó bà không trả đó. Tôi đốt mẹ nhà bà cái chứ. Thằng này không ai khác chính là thằng Tiến. Mấy ngày trước còn là thằng đầu đường xó chợ, nay được gia đình nhà ông Lâm đem về làm chân sai vặt, đặc biệt được cậu chủ hiệp coi nó là huynh đệ, sai nó đi làm đủ thứ việc, lại cho nó rất nhiều tiền, thằng Tiến bây giờ đã trở thành đại ca trong đám du côn. Nói xong, nó nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống bên cạnh bà Hồng, rồi quay lưng. Bà nhớ nha, không có tiền là tôi đốt nhà bà đấy. Tôi nói là tôi làm đấy, thật đấy. Tốp này vừa đi, lại có tốp khác đến đòi tiền. Bà Hồng xem ra là nợ nần khắp nơi. Hai chị em Ngọc và Vân cứ ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn cái gia cảnh càng ngày càng trở nên bi đát. Ngọc cũng rất hiểu chuyện, và Vân thì lại càng hiểu em mình. Cứ sáng đi học, chiều tối lại đến dạy thêm cho mấy đứa trẻ con để phụ giúp, kiếm được bao nhiêu thì bao phụ cho Vân, phụ cho gia đình, còn dồn tiền để mà trả nợ cho cả mẹ. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hai người cũng đã gắn bó với nhau thêm vài năm, càng lớn vẻ đẹp của Ngọc càng khiến cho cánh đàn ông thèm thuồng, trong đó có Hiệp. Hiệp tìm cách tiếp cận Ngọc nhưng bị Ngọc từ chối, gã rất cay cú. Gã có gì mà Ngọc lại từ chối chứ? Nhà gã lớn, bố gã lắm tiền, bản thân gã cũng đẹp trai. Lúc đang bực bội Ngọc, Tiến thấy đại ca Hiệp không vui liền tỉ tê hỏi, biết được nguyên nhân hằng tiến cười, cười cười. Anh Thế thì đúng là trời cho anh của rồi của gì? Tao của thiếu đéo gì? Không. Ý em nói là là cái con bé đó đó, con Ngọc là con của bố Hồng. Hiệp lúc này dừng bút ngẩng lên. Hồng nào? Ờ, là cái con mụ nở tiền nành đó. <cười> Nghe đến đây, ánh mắt của Hiệp sáng lên. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, thằng Tiến nhận lệnh của chủ bơm tiền cho bà Hồng càng nhiều, lãi mẹ đẻ lãi con chỉ một thời gian, bà Hồng đã nợ một số tiền khổng lồ. Hôm ấy, lúc bà Hồng đang loay hoay ở trong bếp thì đám thằng Tiến lại đến. Lần này chúng nó không có ầm ĩ mà chúng nó ngoan ngoãn đứng dẹp sang hai bên. Thằng thanh niên bước vào, nó cười cười, dạ. À có chào mẹ. Bà Hồng nhướng mày kinh hãi, ừ, "Cậu cậu cậu. Ồ kìa, mẹ vợ. Mẹ sao lại làm thế? <cười> làm như thế thì con thất thất đức quá." Kéo bà Hồng ngồi lên ghế, hiệp vào luôn vấn đề. À, chuyện là thế này. Còn ngày đi đến em Ngọc nhà mình lâu rồi. Ha. Vâng. Còn có cái cửa hàng ở ngay gần trường em Ngọc học. Hóa ra chúng con quen nhau bấy lâu, chỉ là con không biết em Ngọc lại lại là con của mẹ. <cười> chỉ có điều là em Ngọc hình như là vẫn không ưng bụng con. Chỉ bằng nếu như mẹ mà giúp được con thì cái số tiền mà mẹ nợ con Mẹ chẳng đáng là bao. Sau đám cưới, con sẽ biếu mẹ thêm một số tiền, đồng thời mỗi tháng con sẽ chu cấp thêm cho mẹ. Mẹ chẳng phải khổ. <cười> Lúc ấy mình là người nhà mà. Nghe những lời của Hiệp nói, mắt của bà Hồng sáng lên. Lập tức bà gật đầu đồng ý. Lúc ra đến ngoài cửa, thằng Tiến mới rụt rè nói: "Ca, sao?" anh không trực tiếp bắt luôn con Ngọc về. Anh rườm rà như thế làm gì? Chưa để tiếng nói hết câu, hiệp quay lại cốc vào đầu thằng Tiến một cái, "Mày ngu lắm. Nếu làm như thế thì chỉ chiếm được thể xác của nó thôi. Cái tao muốn là có được trái tim của nàng. Con gái thì thường nghe lời mẹ. Nếu để mẹ nó ngày đêm thủ thỉ, cái em theo sự chân thành của tao thì chắc chắn là em Ngọc sẽ mềm lòng mà từ giờ trở đi." Mày không được gọi là con này con kia nghe chưa? Mày phải gọi là chị Ngọc. <cười> là bà chủ tương lai của mày đấy. Theo tao đi loan bài công chuyện. Mày này, lần sau đó mày mà có xử lý thằng nào, mày phi tán xác gọn gàng hết chưa? Hôm rồi tao phải tốn bao nhiêu công sức để dọn dẹp lại những cái thứ mày bày ra đó. Dạ dạ vâng ạ, vâng ạ. Tôi nhất ạ. Là bọc lưới B40 quấn xác nó vào. ném sầu súng hổ lúc ấy nó sẽ không nổi lên được chèn mấy cục bê tông vào là được nghe chưa à dạ, dạ vâng nào ai đi sang bên xưởng của cái lão già đầu hỏ đi nếu như hôm nay lão mà vẫn không nghe mày cứ làm y lời tao cho lão hai mét lưới B40 Ngọc vui vẻ đi về nhà bước vào nhà chào hỏi mẹ thì thấy mẹ khóc lóc Ngọc Hoang mang chưa hiểu gì, bà Hồng đã nói ngay: "Con ơi, con, con của ta thử cho mẹ nhá. Mẹ, mẹ hứa sẽ bù đắp cho con." "Con nhá." Con Ngọc vẫn còn chưa kịp hiểu gì, bà Hồng đã lập tức quỳ xuống. Hai mẹ con cứ thế mà khóc lóc suốt mướt cho đến khi bà Hồng nói ra điều bà muốn, Ngọc thẫn thờ: "Mẹ, Sao lại thế? Bà Hồng ngẩn lên Chứ không Không thì con để Để chúng nó giết mẹ à Con định để chúng nó giết mẹ đứ Cuối cùng Ngọc ô mặt chạy vào phòng mà khóc lóc Thời gian cứ như thế trôi qua Bà Hồng cứ tỉ te Từng ngày từng ngày cứ như rót mật vào tay Thấy tâm trạng của Ngọc tốt hơn Vân cũng bắt đầu vui vẻ cùng với bạn mình Chỉ có một điều cô cảm thấy không vui Là tay Hiệp lúc trước bị Ngọc từ chối Càng ngày càng tiếp cận Bà Hồng không những không phản đối Mà còn ra sức án ghép Mặc dù Ngọc cũng đã tâm sự với Vân là cô không có tình cảm với Hiệp Không chịu được Cuối cùng cô bèn nói luôn cho bà biết Mối quan hệ giữa cô và Vân Bà Ngọc, bà Hồng sững sờ Bà kịch liệt phản đối Ôi hay sao lại thế? Ơ các con là bạn chơi với nhau. Chứ hai đứa con gái làm sao mà yêu nhau như thế? Đến đây thì Ngọc cũng đứng phắt dậy, quay sang nhìn Vân, hai người nắm lấy tay nhau và gật đầu với mẹ. Mẹ. Tình yêu không phân biệt giới tính. Còn còn với chỉ Vân đã thực sự yêu nhau được gần 2 năm nay rồi. Bà Hồng nghiến răng nghiến lợi, vùng vằng bỏ đi. Bà tìm đến Hiệp sau khi tỉ tê hết mọi chuyện. Bà đi về, để lại Hiệp ngồi lặng lẽ ở trong phòng. Ai, tao hiểu rồi. Ai, Samza. Tao lại phải ra tay một cái tàn độc rồi. Sau đó Mọi sự còn lại Để cho thằng Tiến Thực hiện hết Kết quả Là Vân Bị bắt đến căn nhà ngoài ô Tao Tao sẽ Tao sẽ trả thù chúng mày Con làm ma Làm quỷ Tao Tao sẽ Tao sẽ kéo cả nhà mày theo Hứ <cười> hứ <cười> tao thách mày đấy. Tao thách. Xem mày làm gì được tao. Mày làm gì được tao? <cười> Chúng mày muốn làm gì nói thì làm. Hiệp kéo từ ghế, ngồi đó nhìn cả một đám thanh niên, trong đó có cả thằng Tiến, lao tới mà hậm híp, vẫn khốn khổ. Cho đến khi Vân chết, mắt vẫn mở trừng trừng. Hiệp đứng dậy vặn vẹo. Xử lý lo lây, nhớ làm theo những đời tao dặn nha. Bọn thằng Tiến bắt đầu hành động. Đầu tiên chúng nó rút máu của Vân, bỏ vào trong cái bình. Chặt phân tứ chi, thân sắc bỏ vào trong cái hòm đem đi trôn. Quấn cẩn thận vào trong cái lưới B40, rồi nhồi bê tông vào mà ném xuống dưới nước. Lão thầy trột mắt đã đứng đợi sẵn. À, chú làm như lời tôi nói chớ. Phép trà bà là linh lắm. Hay đúng như là cậu hiệp đã dặn. <cười> Con danh đó sẽ mãn kiếp mà bị nhốt hồn ở đó, làm sao có thể trả thù. Lão thầy còn lại nhìn vào trong cái hòm, trong đấy là cái đầu của Vân. Lão lấy ra cái đinh Đóng thẳng vào giữa đỉnh đầu Cái đánh này Là đã được ếm máu cho mực Còn được làm phép Bảy bảy bốn mươi trên ngày Hôn phách của nó đã bị Chia ra thành nhiều phần nhỏ Mà phong lại <cười> Còn lại tư chi thì Trôn vào bốn góc Trong bốn cái ngải này lên Tôi tặng chú cái hình nộ Được làm đúng theo tỷ lệ cái đầu bọc đất vào gắn lên trên hình nộm chú sẽ thổi máy máy in tâm nó không những là không đập được vào chú mà nó còn trở thành âm binh cầu tài cầu lộc làm theo tất cả những gì chú sai bảo. Lúc nào mà chú bực bội điều gì, chú muốn sai bảo nó điều gì thì cứ việc hành hạ đánh đập nó. Cái dòi gân này là tôi rút từ một con bò cái đang mang thai, linh lực khủng khiếp lắm. Nó đánh vào người thì hồn phách, e rằng là sẽ đau đớn quần quại. Cho đến khi đánh quá thì tàn biến cũng nền nữa. <cười> Chú yên tâm đi, phép trả vả của tôi nó khủng khiếp lắm. Hiệp cười cười, lấy ra một cái cháp ở bên trong. Bành lấp vàng biếu cho lão thầy. Sự việc chính là như vậy. Nghe xong câu chuyện, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía lão hiệp, giận dữ có, thất vọng có, xót thương cho Vân cũng có. Lão hiệp mặt đỏ bừng lên khi nghe con quỷ bạch tội của mình. Ông dồn dồn ngước lên, vô tình ánh mắt chạm phải khuôn mặt lạnh lùng của Đan, dù đã bị lớp kính đen che đi. như ông cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ trên người cô pháp sư mù. Ông hiệp dùng mình lùi lại, rồi rôn rẩy nhìn sang con quỷ đang nhập trong thân xác của con trai ông. "Các người, các người đừng tin, đừng tin lời nó." Mọc <cười> không yêu thương gì mày ta. Chẳng quan là vì mày hãm hiếp cô ấy. Mẹ cố đẻ ra cái thằng nhiệt súc này, cố mới phải chấp nhận cuộc sống ở bên mày như một cái xác không hồn mà thôi. Mày, mày nói rồi, mày vô án giáo hạn cho tao, mày vô án giáo hạn cho tao. Lão quay sang cầu cứu ở cửa đàn, mau mau, cô cô là pháp sư, kinh nhiệm vụ của pháp sư là giết quỷ, nó hại người ấy mà, cô cô cô giết nó đi, báo nhiêu tiền cũng được, báo nhiêu tiền tao cũng trả. Đột nhiên, Nan lạnh lùng. Nếu như so với con quỷ này, ông còn tàn bạo hơn cả loài ma quỷ đó. Đột nhiên, lão hiệp rít lên, "Không không, cô cô cô phải làm điều đó chứ. Cô là pháp sư mà, cô là pháp sư mà, cô giết nó đi, cô giết nó đi, cô giết nó đi." Lúc này, lão liền chạy tới cầm lấy luôn một con dao gọt hoa quả. Lão chỉ về phía trước tự vậy. Con dao lão đang cầm chính là chĩa thẳng về con trai của lão, nếu như bây giờ hồn ma xông tới, có lẽ lão cũng sẵn sàng đâm chết cả con mình để giữ mạng. Hồn ma trong thân xác của thằng Hoàng nghiêng đầu, còn chưa hết. <cười> lão đúng là ác hơn cả loài quỷ. Lão sai thần tiến giết bà Hồng. Lão sai thần tiến giết Tạ và những kẻ cạnh tranh với lão, lão sai hồn ma phá hoại bọn họ đẩy họ đến đường cùng trong Tây Lão. Đã có biết bao nhiêu mạng người. Hả? Lão còn nhớ không? Nghe thấy những lời ấy, lão hiệp càng lúc càng tuyệt vọng. Lúc này ở bên ngoài, một giọng nói vang lên. Hừ. <cười> Cô không làm được, để ta làm. một ông lão râu tóc bạc phơ được thằng tiến dẫn vào. Chỉ thấy ông lão vung lên một chuỗi hạt, chuỗi hạt lóe sáng, đẩy văng luôn hồn ma ra khỏi người của thằng hoàng. Không ngờ, thằng tiến những ngày qua lặn mất tăm mất tích này đã tìm được một ông thầy pháp cao tay ấn đến đây vừa kịp lúc. Hồn ma biết ngay Ông thầy pháp này có uy lực không tầm thường, liền lắc mình muốn chạy trốn. Thế nhưng vừa lao đến bức tường thì bị hất rọi lại. Lão thầy pháp vừa đến, ung dung nói: <cười> "Trước khi vào đây, ta đã làm phép phong ấn toàn bộ ngôi nhà này. Mày làm sao mà thoát ra được?" Lúc này ông Hiệp thấy con mình rũ xuống. Ông liền chạy tới, Thế nhưng ông bàng hoàng khi thấy con mình đã tím tái cả vào, không còn dấu hiệu của sự sống. Ông Hiệp trợn mắt nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng vào vong hồn kia. "Con con con kia, mày mày giết con tao, mày giết con tao." Đoạn ông Hiệp quay sang lão thầy pháp Ông tiêu diệt nó Ông tiêu diệt nó đi Ông muốn gì cũng được Tôi có rất nhiều tiền Tôi có rất nhiều tiền Lúc này ánh mắt của ông Hiệp Long lên sòng sọc Ông ta đã có chỗ dựa rồi Không ngờ lão thầy Pháp Nheo mắt chỉ về phía Nhi và Đan Thứ ta muốn là Cái cô này Và cả cây gậy trong tay cô gái mổ Ông có cho ta được không Thứ ta muốn là cái cô này Ông hiệp lúc này xem ra rất có thần có thế, ông ta đứng lên ngạo mạn. <cười> Cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Chỉ cần lão tiêu diệt tất cả chúng cho ta. Lão thầy Lim Jim gật gù rồi bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú. Ấn còn chưa kịp kết thì đột nhiên lão thầy hộc lên một tiếng. Lão lùi lại, lão không ngờ rằng là mình không thể thi pháp được nữa. Những thần chú chẳng hiểu sao, lão chỉ đọc được một vòng chú, còn chưa kịp bắt linh thì đã bị dừng. Thần chú này suốt bao nhiêu năm tháng, lão đã quá thuộc, thi triển quá nhiều lần. Nay chẳng hiểu sao, cứ đọc đến đoạn đó là nó rối loạn. Đột nhiên, lão dùng mình kinh hãi. Ánh sáng từ trên trần nhà trở nên leo lét, hắt một cái bóng chiếu phủ lên người lão. Lão dùng mình ngẩng lên. Lúc này, Cô Đan lạnh lùng đối diện với lão. Đan nói, nhưng không phải là nói với lão, mà là nói với con quỷ. Ta đồng ý giúp ngươi. Với điều kiện ngươi phải tha cho gia đình ba người kia. Đoạn Đan chỉ tay thẳng về phía gia đình nhà Phương. con quỷ nheo nheo mắt, nhìn một vòng xung quanh, trong ánh mắt của nó hiện lên những sợi tơ nhân quả. Trong đó, sợi tơ nhân quả nối đến gia đình của cô Phương. Ông Dương là mỏng manh nhất. Cuối cùng, con quỷ hít một hơi, nó phả ra một luồng quỷ khí lạnh lẽo. Luồng quỷ khí Hắc Đức sợ tơ nhân quả của nó với gia đình nhà Âm Dương. Lập tức, Đan phất tay, như hiểu ý, kéo toàn bộ gia đình của Âm Dương và Phương ra ngoài. Chỉ còn lại Đan đứng đó sững sững ở giữa hành lang. Ở đằng sau, bóng con quỷ từ từ tiến đến, đứng ngay sau lưng Đan. Hai cái bóng của hai người ấy đã hòa vào với nhau làm một. khóe miệng của đàn lẩm bẩm những luồng thần chú. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ quỷ lực của con quỷ đã bùng lên một cách đáng sợ. Đàn khẽ bỏ cái kính đeo ở trên mặt xuống. Điều kinh hoàng là con mắt bị mù vốn dĩ lúc nào cũng trắng dã này đã chuyển thành màu đỏ ngầu. Lão thầy pháp kinh hãi Bởi lẽ quỷ lực không phải chỉ tỏa ra từ con quỷ đằng sau lưng đan, mà từ chính người cô pháp sư mù này đang tỏa ra một thứ quỷ lực đáng sợ. Cái gậy cầm trong tay của đan rộng mạnh xuống nền đất, đánh đùng một cái. Chỉ giờ có thế, lập tức con quỷ lắc mình song lên. Từ đằng sau lưng con quỷ hiện lên một bóng quỷ khác. chính là linh hồn của con mén. Linh hồn của con mén trồm tới phía lão thầy pháp, lão rú lên một tiếng. Còn linh hồn của nữ quỷ là vong hồn của cô Vân lướt qua. Thằng Tiến đang đứng chặn trước mặt. Bỗng nhiên hự một cái. Ông Hiệp cảm giác máu bắn vào mặt mình. Thằng Tiến quay lại run run nhìn ông Hiệp. Ông ông chủ. Ông ông chủ. Ông chủ. Sau đó nó rũ xuống, từ cổ họng của nó máu phun ra thành vòi. Lão hiệp run lên cầm cập. Lão đang đối mặt với hai bóng quỷ vô cùng đáng sợ. Ở bên kia, lão thầy pháp đang định tung phép đánh con mèn. Thế nhưng không ngờ, chỉ thấy một luồng quỷ lực phẩy nhẹ một cái, toàn bộ pháp lực của lão tan đi. Từ bao giờ Đan đã đứng sững sững ở đó? con mén như nhận được lệnh. Cả hai người con mén và hồn ma của Vân quay sang đối mặt với ông hiệp. Còn lão pháp sư run rẩy nhìn chằm chằm vào Đan. Con mắt của Đan đỏ ngầu lên, miệng của Đan vẫn cứ lẩm bẩm những câu thần chú một cách kỳ quái. Cô, cô, cô không phải là là chính tu. Cô cô là tà tu. Cô là tà tu. Cổ hộ đán mèm ngươi. Chính tu hay tà tu, chỉ là cách gọi. Quan trọng là cách chúng ta hành động như thế nào mà thôi. Lão cư vĩnh vàng, lão chính tu này nọ, lão trừ yêu bắt quỷ này nọ. Lão đã lấy tiền của biết bao nhiêu người. Lão cũng vì tiền mà hại biết bao nhiêu người. Lão có dám nói ra hay không? Trừ tôi thì thấy nghiệp báo của lão. Nó đã nồng đậm như là đám mây ở trên đầu đó. Hai, đành vậy. Ánh mắt của Dan nhìn thẳng vào lão thầy pháp, lần này không cần cây gậy. Dan chớp mắt, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên. Khóe miệng của Dan lẩm bẩm. Phản quyết. Chỉ thấy lúc này từ trên người của lão thầy pháp, những luồng nghiệp lực cứ thế mà bùng lên. Lão nấc lên một tiếng ú ớ, cái lưỡi của lão tụt lại, con mắt của lão như là bị toàn bộ nghiệp lực nó đẩy bật tung ra. Máu đã chảy ra bè bè trên gương mặt. Lão run run lắp bắp, ờ ờ ờ Cho đến khi lão rũ gục xuống. Lão thầy pháp chết trong tư thế quỳ. Đầu của lão không ngẩng lên được. Linh hồn của lão cũng bị đánh tan biến bởi toàn bộ những luồng nghiệp lực. Đan từ từ quay lại, nhìn về phía hồn ma của Vân và con mén đang khống chế lão hiệp. Ánh mắt của Đan cũng lóe lên một tia sáng, một tia sáng đỏ rực như từ cõi địa ngục chiếu lên. Cũng nhẹ nhàng một câu nói, phán quyết. Chỉ thấy hồn ma của Vân và cả con mén dít lên cười khenh khách. Cứ thế túm lên tay của Lão Hiệp, lôi tuốt về phía tối tâm của hành lang dài hôn hút. Bà Ngọc tỉnh dậy, bà nhớ ra toàn bộ mọi chuyện. Suốt bao nhiêu năm tháng, hơn 20 năm. Hơn 20 năm đẳng đẳng, bà ở bên cạnh ông Hiệp. Không ngờ lại chính là một kẻ cực kỳ tàn ác. Kẻ đã giết người yêu của bà, giết mẹ của bà. Kẻ đã dùng bùa phép để mà trài bùa bà, để cho bà phải đem lòng yêu thương mà ở với lão ấy. Này, bùa đã hoàn toàn hết tác dụng. Bà tỉnh ngộ. Thân nhưng thân nhưng bà biết đối mặt với mọi thứ ra sao đây? Đúng lúc ấy, từ bên trong nhà, đàn bước ra. Ở trên mặt lại đeo lại chiếc kính đen, bàn tay đang lần mò bám vào bậu cửa. Nhi vội vàng chạy lại đỡ chỉ Đan, dắt ra bên ngoài. Chỉ thấy ở trên tầng, ngọn lửa đã bắt đầu bốc lên. nhanh lắm, ngọn lửa cháy rừng rực, từ trong ngọn lửa nghe tiếng cười khanh khách. Bà Ngọc Bàng Hoàng ngẩng lên nhìn, bà lắp bắp: chị, "Chị Vân. Chị Vân. Chị Vân." Hồn ma của Vân hiện lên, đứng ngay ở ô cửa kính nhìn xuống gật đầu. Ngay sau đó hồn ma tan biến. Là tiếng kêu gào thét của lão hiệp Bàn tay của lão đập rầm rầm vào cửa kính nhưng không tài nào mà vỡ được. Cho đến khi, lão bị ngọn lửa nhốt chừng. Đám cháy phải cháy đến gần sáng mới được dập. Sau khi an táng cho cha con nhà lão hiệp xong, toàn bộ tài sản bà Ngọc đem đi quyên góp từ thiện. Cuối cùng, bà Ngọc quyết định vào chùa, bà sẽ đi tu để sám hối lại mọi tội lỗi. cho dù là lão hiệp có cùng hung cực ác đối với tất cả mọi người và đối với cả bà, thì dù sao bà cũng đã ở với lão suốt bao nhiêu năm tháng, bà cũng đã đẻ con cho lão. Bà muốn sám hối để cho linh hồn của lão, của con lão bớt đau khổ dưới cõi địa ngục. Trong gian phòng thờ, ánh sáng màu đỏ rực u tối. Đàn ngồi đó, trước mặt chính là cây gậy cắm sừng sững Bên cạnh là những hình nhân lần lượt là có sinh thần bát tử của lão hiệp, thằng Tiến, thằng Hoàng, còn có cả linh hồn của Vân và con Mén. Các người đã chắc chắn với sự lựa chọn của mình chưa? Đi theo ta, các người có thể là hồn phi phách tán. Đan mỉm cười, cầm hình nhân của Vân và con Mén lên Nếu như đã quyết định thì chỉ thấy Đan cầm cây gậy rộng mạnh số 1 cái, lập tức từ hai hình nhân của Vân và con Mén tỏa ra những luồng khói đen nhập vào trong cây gậy. Còn lại, hình nhân của lão hiệp, thằng Tiến và thằng Hoàng thì rung lên bần bật, từ trong đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết đau khổ. Đan nhẹ nhàng nói: Ở dưới cõi mộng các người sẽ phải nhận được báo ứng của mình. Hãy nhớ, báo ứng đến muộn chứ không phải là không đến. Mỗi một người làm ác sẽ để lại nghiệp lực. Khi nghiệp lực đó đủ tụ lại, đủ nặng nề, cũng là lúc báo ứng ập đến.